À, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series uh, xuyên việt tiểu lưu manh, chương là La tông chủ đột phá. Và có với anh em là cái bộ truyện này đối với mình đúng thực sự là nó có cái vía gì đó. Tôi thì cũng là một người nó hơi bị uh, âm phủ một tí nhưng mà cũng um, vía thật. Thì hôm hôm qua tôi uh, sau khi mà đọc xong ấy tôi ra ngoài uh, uh, có khách gọi là ngồi nói chuyện tí thôi định vào để đọc tiếp thì à, lúc trước là mình để cái cùng đọc trên một cái chương truyện Y Y ấy tôi để cái cái đầu uh, chuyện uh, Y Y tôi vừa mới đọc xong cái bộ uh, yêu long cổ đế xong nó tôi mở hết từng trang từng trang của cái cái xuyên việt tiểu lưu manh này ra rồi tí và chỉ việc đọc thôi Thế nhưng không hiểu tại sao khi vào tôi lơ đãng tôi click vào trong cái Cái cái cái biểu tượng Youtube ấy Sau đó tôi kích lại vào trong cái trang chương truyện Thì nó cũng có màu xanh như nhau của chuyện II Thì tôi lại mở mẽ ra cái chương yêu long cổ đế Thế tôi nghĩ là tôi chưa có mở các cái chương còn lại Thế tôi lại nháy chuột phải Tôi cứ mở mở mở mở lần từng chương lại Sau tôi quay tôi đọc yêu long cổ đế luôn Quên luôn cái chuyện này đi Sau khi đọc xong rồi thì tôi mới phát hiện ra là Mình đang định đọc cái chuyện xuyên việt tiểu lưu manh anh em ạ Quái quăm thực sự luôn Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại Đấy là Ở phần trước thì Nhung ta đã phát hiện là cái thế giới này có vẻ như là nó bị à, vây ở trong một cái trạng thái chiến tranh nào đó mà các cái cao tầng của tông môn, cái tầng mà còn trên cả trường sinh cảnh nó gọi là vương giả cảnh đấy, thì người ta đang phải đi chiến đấu vào những cái bí cảnh vương giả ở nhà, không có người duy trì thì nó sẽ bị hỏng đi. Nhiệm vụ của thần ma đạo tràng giao cho Giang Thái Huyền trong vòng một tháng là phải thu mua càng nhiều bí cảnh càng tốt kiểu thế, thu mua nhiều thì được thưởng nhiều. Và phần trước hắn cũng đặt vấn đề với bên uh, uh, La Tông Chủ rồi, ở uh, Thiên Võ Tông. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Không có cường giả, cường đại để chấn giữ Đại Vân Quốc thì đó là một điều thiếu sót. Nhưng mà bọn họ có thể thuê. Hầu hết các võ giả Thiên Duyên Quốc không biết tới thần Ma Đạo Tràng. chẳng qua là cường giả bản quốc đã xuất thủ rồi. Việc thuê thần Ma Đạo Tràng chính là để bảo vệ võ giả thiên duyên quốc không thể bắt nạt ỷ mạnh hiếp yếu nếu là ngang tải ngang sức tranh phong thì thần ma đạo chẳng được thuê cũng sẽ không can thiệp về điểm này võ giả đại vân quốc rất hài lòng bởi vì còn lâu mới tìm được đối thủ ngang tải ngang sức với họ trận luận võ này đang hỗn loạn trận phong ba kiếm tiền cũng kết thúc rồi giang thái huyền suy nghĩ lẩm bẩm đúng như hắn dự đoán không mất bao nhiêu thời gian để một tờ giấy mệnh lệnh được truyền tới chấn động cả thiên duyên quốc Luận võ đầu tiên, tất cả đều phải tiến vào thủ đô của Thiên Duyên Quốc trong vòng ba ngày phải chạy tới. Về phía tông môn bên này thì luận võ vẫn đang diễn ra. Sau khi kiếm được tiền, Trần Quyên đã trở thành võ giả đạo quả, mua phần thực đơn đạo quả và thực hiện. Hắn được mệnh danh là đạo quả bất khả chiến bại. Đương nhiên, đây chỉ là Minh Nguyệt Tông, còn có một số tông môn nhỏ nữa. Về phần vô cực tông, hắn kiên quyết không đi bởi vì nơi đó có vườn minh minh. Hắn chỉ đánh vài người trong thiên võ tông, sau đó dừng lại kịp thời. Nếu như lỡ đánh ác tay quá, chọc cho là thiên quân tức giận, trực tiếp đập mấy chục vạn để tạo ra một đạo quả phiên bản thần ma, thì cái danh tiếng của hắn cũng bị hủy hoại thôi. Lâm Tam Phế cũng bị triệu minh lừa, liên tục nhận các nhiệm vụ và trở thành một sát thủ nổi danh, đã không còn ai gọi hắn là phế vật nữa. Thay vào đó, hắn rất tò mò về sát thủ thánh điển. Bây giờ thì đã có rất nhiều sát thủ muốn xem sát thủ Thánh Điển rồi, bởi vì theo như lời của Lâm Tam Phế, chỉ cần đọc được sát thủ Thánh Điển thì có thể nâng cao thực lực rất nhanh. Đặc biệt trong cuốn sát thủ Thánh Điển của Trần Minh còn có những chiêu thức thần cấp chưa được hoàn thiện, từ tiên thiên cho đến trúc cơ. Điều này có lợi rất nhiều cho Lâm Tam Phế. Thấy không? Nhờ có bộ thần công còn sót lại này, này của sát thủ, nên người mới có thể mạnh mẽ như vậy. Triệu Minh nghiêm túc chỉ vào sát thủ Thánh Điển và nói Đây là công pháp thần cấp chân chính. Tại sao công pháp thần cấp lại là thần cấp? Bởi vì nó thần kỳ, là công pháp của thần. Chưa nói đến việc tù luyện, chỉ cần ngươi đọc nó mỗi ngày cũng có thể tiến bộ. Đây là thần công tự động giúp ngươi. Đây chính là công pháp, cũng là thần công. Lâm Tam Phế lộ vẻ phấn khích, bàn tán tích công pháp như vậy quả là thứ võ học huyền ảo. Hắn đã cố gắng tù luyện thử nhưng lại nôn ra máu ngay khi tù luyện theo phương pháp vận chuyển như trên. Đây là tâm kinh của sát thủ tối cao, không thể tùy tiện tù luyện được, trợ mình tự đắc nói. Trừ phi là kiếm được sự tán thành của nó, người mới có thể tù luyện. Không hổ là công pháp cấp thần, võ học của sát thủ đệ nhất. Lâm tam Phế Sùng Kính nói, ta sẽ nỗ lực để trở thành hậu duệ của sát thủ đệ nhất. À, bắt đầu từ hôm nay, cho dù là ngủ thì người cũng phải cầm sát thủ thánh điển trong tay. Như vậy thì tốc độ cải thiện của người mới càng ngày càng nhanh thực lực càng ngày càng mạnh. Trượng Minh nói, tiền bối, ta hiểu rồi. Về mặt của Lâm Tam phải hết kiên định. Trượng Minh khẽ gật đầu, vẻ mặt tán thưởng nhưng trong lòng lại đang cười vang. Đây chính là bản cắt sửa bớt đi của thanh liên kiếm điển, từ tiên thiên cho đến trúc cơ. Nếu mà người luyện được mới là gặp quỷ. Nhưng mà công pháp này thật đúng là thần cấp, cho dù là thần chân chính đến đây cũng chỉ có thể cảm thán một câu là hàng thật giá thật lại một lần nữa lừa gạt lâm tam phế triệu minh bảo công ty chuyển phát nhanh phong trì ở đại vân quốc xuất bản cuốn sát thủ thánh điển đến lúc đó một quyển sát thủ thánh điển hắn sẽ bán hơn một vạn nguyên tệ uhm. ở thiên võ tông sấm sét giáng xuống thiên võ trưởng pháp thân võ cấm nguyên trưởng các loại võ học tình diệu được thi triển để phá tàn lôi kiếp thiên võ tông chủ la thiên quân tiến vào trường sinh chẳng lẽ là cơ duyên đạt được ở động phủ yêu tôn sau Động phủ yêu tôn, chúng ta cũng giống như hắn, những gì hắn có được thì chúng ta cũng có, hắn lại đột phá trước chúng ta, chẳng lẽ tư chất của chúng ta lại kém hắn tới vậy sao? công chủ của vương cực tông và minh nguyệt tông thần sắc hết sức khó coi. Theo thông tin điều tra được, bí cảnh vương giả có lẽ là do thiên võ tông mở ra. Chết tiệt, hắn nhất định là đã đạt được cơ duyên, vậy mà lại có bí cảnh vương giả, lấy được bảo vật mới có thể tiến vào trường sinh. Hai tông chủ của hai đại tông môn này đồng thời ngấm nghĩ. Ta đã là trường sinh, cũng phải đi gặp mấy người bạn cũ thôi. la thiên quân cười khẽ rồi bay vút lên không chung. Hắn trực tiếp đến vô cực tông. Vô cực tông chủ thực sự là bực bội, tự đến chào nói. Vô cực tông chủ, cung ngành, cường giả trường sinh, la tông chủ. Chết tiệt thật, trước kia địa vị đều giống nhau, nhưng lần này lại thua suốt một bậc. Đúng là chênh lệch về mặt thực lực. Nếu như hắn cũng có thực lực trường sinh thì không cần phải ra ngoài nganh đoán, lại càng không cần phải cung kính đối phương như vậy. À, Trương Tông Chủ đích thần ra tiếp, ta thực sự là nở may nở mặt ha. La Thiên Quân cười to. Trương Tông Chủ trong lòng thầm thở dài, nhưng không còn cách nào khác, liền nói. Mời La Tông Chủ vào trong. La Thiên Quân khẽ gật đầu, bước vào vô cực tông, tiến thẳng vào chỗ điện chủ của vô cực tông. Rất nhanh. Trường lão vô cực tông cũng đến, cửa điện đóng lại, về mặt của trường tông chủ trầm xuống nói. Không biết là la tông chủ đến, có gì chỉ giáo đây? Vừa đột phá trường sinh cảnh đã đến vô cực tông, đây tuyệt đối không phải đến làm bạn. Cái này là muốn tới khoa khoang, làm mất mặt ta mà thôi. Ha ha, trường tông chủ, các vị trưởng lão, các người không muốn biết ta làm sao tiến vào trường sinh cảnh sau. Là thiên quần cởi nhẹ nói, ta và người thực lực gần như ngang nhau thiên tư cũng không kém cảnh đối phương vì sao ta lại đột phá trước người chưa từng nghĩ tới sao là do người mở bí cảnh vương giả của thiên võ tông ngư Trương thông chủ trầm giọng hỏi không sai là thiên quân gật đầu bí cảnh vương giả phủ bụi nhiều năm như vậy bây giờ cũng nên mở ra để cho đệ tử tông môn tăng thêm thực lực chứ vậy người làm như thế nào Trương thông chủ hỏi với thực lực của thiên võ tông thì tuyệt đối không thể mở được bí cảnh vương giả Trừ khi là kiếm vương trở về Nhưng hắn rõ ràng là không trở về được Nếu như kiếm vương trở về Thì vương giả của vô cực tông hắn Và minh nguyệt tông bên kia Cũng sẽ trở về mới đúng Người đồng ý với ta một điều kiện Ta sẽ nói cho người biết Là thiền quân nói Điều kiện gì? Trương tông chủ cùng mấy vị trưởng lão đồng thời hỏi thu thập những vật liệu này Luyện chế ra cấm không trận truyền tống trận Bà tông môn chúng ta kết minh Là thiền quân nói Bà tông môn kết minh ư? Cấm không trận, truyền tống trận. Làm sao người lại biết mấy cái trận pháp thượng cổ thất truyền này? Trương Tông Chủ và các trưởng lão kêu lên. Đừng có kích động như thế. Nói thẳng đi. Có đồng ý hay không? Nếu đồng ý thì sau này chúng ta sẽ hoàn toàn nắm giữ vùng này trong tay. Là thiền quân lãnh đạm nói. Nếu như cấm không trận có thể bao phủ thì không có một cường giả nào dám làm càn. Tất cả đều phải nhìn sắc mặt của chúng ta. Bày truyền tống trận thì chúng ta có thể lui tới bất cứ lúc nào. Nếu như một bên gặp khó khăn, đồng minh sẽ có mặt ngay lập tức, là thiên quân nói. Nếu là như thế thì đương nhiên có thể, nhưng mà ngươi sẽ không vụ lợi như vậy chứ. Trường tông chủ nhíu mày nói. Hắn biết tầm quan trọng của hai trận pháp này. Một khi cấm công trận mà bày ra thì không ai có thể bay được ngoại trừ bọn họ. Cường Long có đến đây thì cũng phải nằm sấp xuống. Chúng ta có thể bán số lượt phi hành. truyền tổng trận cũng có thể sắp xếp vài cái. Một cái thuộc về tông môn chúng ta. Một cái có thể kết nối với đồng vực, có thu phí và thu tải nguyên khi truyền tống chứ, là thiền quần cởi nói. Không đợi trương tông chủ trả lời, là thiền quần lại nói tiếp. Vào bí cảnh vương giả thì nhất định có thể thu thập đủ những nguyên liệu này. Hơn nữa, còn có thể tăng thêm rất nhiều thực lực cho tông môn các ngươi. Được rồi, bọn ta đồng ý. Bây giờ thì nói cho ta biết phương pháp đi. Trương tông chủ trầm giọng nói. không vội, cho Minh Nguyệt tông chủ đến rồi cùng bàn. La thiên quân nhẹ giọng nói. Ở thần ma đạo Tràng có ba bóng người tới. Là thiên quân tươi cười đi thẳng vào thần ma đạo chàng. Chàng chủ cho ta bản trường sinh. Là thiên quân, ngươi còn chưa nói cách người đột phá trường sinh mà. Một nam một nữ ở bên cạnh là thiên quân gấp gáp nói. À, không phải là một đống lớn đây rồi sao? Tự mình mua đi. Là thiên quân bĩu môi, sau đó tìm vương hiểu. Hiểu huynh đệ, cho ta thần võ kinh bản trường sinh đi. Lúc trước mua đạo cảnh, lần này có tiền mua công pháp. Hai người ngơ ngác nhìn La Thiên Quân mua công pháp, nhất thời đờ đẫn ra. Người hỏi chúng ta một trăm vạn, chính là để tới đây mua công pháp sau Cả hai đồng thời có ý niệm muốn bóp chết hắn, trước đó nói cái gì mà. Muốn biết cách đột phá trưởng sinh, thì mỗi người phải trón 50 vạn nguyên tệ, hắn sẽ trả lời. Kết quả là La Thiên Quân dẫn họ đến thần ma đạo tràng. Đúng thế, bây giờ thì trả lời rồi. Chỉ cần có tiền, mua đạo cảnh trường sinh là có thể đột phá. Nhưng ngươi lại dùng chuyện này để lừa tiền thì có phải hơi khốn nạn rồi không? Ban đầu lượt La Thiên Quân chưa có mua bản trường sinh thần cấp, tìm bọn họ chính là muốn lừa tiền để mua bản trường sinh. Công pháp truyền thừa của Thiên Võ Tông đã xuống dốc rồi sau Ngươi là Tông Chủ mà cũng không tu luyện, Trường Tông Chủ trầm chọc nói. Đây là công pháp thần cấp, La Thiên Quân thở ơ nói. Nếu ngươi cho rằng công pháp của vô cực tông là thần cấp hoặc là mạnh hơn thần cấp thì ngươi có thể không mua Thần cấp? Hai người họ ngơ ngác nơi này bán công pháp thần cấp sao? Được rồi, công pháp của bổn tông còn kém hơn rất nhiều so với thần cấp Ừ, các người tiếp tục mà xem đi ta đi chuyển tu trước đây là thiền quân nói hai người nhìn nhau đồng thời im lặng Hai vị muốn mua gì? Vương hiệu mỉm cười nhìn hai vị tông chủ này ta về lấy tiền đã Tưởng Tông Chủ bỏ lại một câu rồi xoay người bước đi. À cũng vậy, Minh Nguyệt Tông Chủ cũng phải về lấy tiền để đột phá trưởng sinh, còn phải mua công pháp thần cấp tổng cộng tới hơn 300 vạn. Đây là muốn dọn sạch Tông Môn hay sao? Hai vị chở chút đã, có thể thuê cường giả để mở bí cảnh vương giả trước, nếu không các ngươi định dọn sạch Tông Môn luôn à? Là Thiên Quân nói, hắn đã trải nguyện qua cái cảm giác bi thảm này rồi cho nên nhịn không được nhắc nhở một chút. Đừng khiến cho đến lúc đó bí cảnh vương giả mở ra mà bản thân không biết xấu hổ lại đi thu thập tài nguyên. Hai vị tông chủ trầm tư một lát mới gật đầu nói, và những người còn chút lương tâm, vì tiểu huynh đệ này chúng ta muốn thuê Bạch Đại Nhân. Bạch Đại Nhân có nhiệm vụ khác đã được thuê rồi, nhưng còn một vị đại nhân nữa đang uống trà với chàng chủ ở phía sau, vương hiểu nói. Hai người gật đầu là thiền quần cũng tò mò, còn có một vị đại nhân khác ư. Ba người đi tới phía sau đạo tràng, Giang Thái Huyền và Gia Cát Thần Hầu đã đợi từ lâu. Thấy ba người tới liền nhẹ giọng nói. Các người muốn thuê cường giả mở bí cảnh sao? Vâng, hai người gật đầu. Đây là Gia Cát Thần Hầu, trận pháp và võ đạo đều song tuyệt, có thể mở bí cảnh vương giả. Mặt khác chỉ cần có đủ nguyên liệu thì có thể bày trận, giúp cho bí cảnh các người luôn để mở, Giang Thái Huyền nói. Hóa ra là Gia Cát Thần Hầu, là thiên quân giật mình. Lúc trước chàng chủ nhắc tới Gia Cát Thần Hầu là khi nói tới việc bảy trận. Việc này không nên chậm trễ, đây là năm vạn nguyên tệ, hai người đồng thời đưa tiền. Giang Thái Huyền gật đầu, trước thì đi vô cực tông, gần đã. Là thiên quân lần này không đi, hắn ở thân ma đạo tràng chuyển tu công pháp. Chuyển tu xong thì phải về thu thập tài nguyên. Hắn muốn là vết sạch bí cảnh vương giả càng sớm càng tốt. Ở vô cực tông, vương Bình Bình đang cùng tử yên trở đợi vừa thấy bóng dáng từ trên không trở về bọn họ liền kinh ngạc nhảy dựng lên chàng chủ sao lại đi cùng tông chủ vậy thần má đạo tràng đã mở đây luôn rồi sao trực tiếp đi tới ngọn núi phía sau với sự hướng dẫn của La Thiên Quân trương tông chủ đã mang ra đá ngũ hành ra các thần hầu rót nguyên lực vào dùng nguyên lực để phát thảo ra vô số đường nét phát họa ra một cái trận pháp ngắn để kích thích pháp tắc ở trong đá ngũ hành tinh kiểm tra đo lường bí cảnh vương giả cấp thấp bởi vì năng lượng pháp tắc đang tiêu hào có thể kéo dài 2 năm. 2 năm, lâu hơn 1 năm so với bí cảnh của Thiên Võ Tông, cho dù có cướp sạch thì cũng không sụp đổ ngay được. Giang Tái Huyền không nói mấy năm cũng không có nhắc tới chuyện mua bán bí cảnh vương giả. Sau khi làm xong, hắn trực tiếp đi Minh Nguyệt Tông. Bí cảnh vương giả của Minh Nguyệt Tông thời gian tồn tại còn lâu hơn, tận 10 năm. Ba đại bí cảnh vương giả thời gian 10 năm đủ để nuôi dưỡng thêm bảo vật, căng đây sắc mặt của Thái Huyền không tốt lắm bị pháp tắc của vương giả ảnh hưởng thì những tài nguyên này đều tăng trưởng rất tốt, khó có thể mua được bí cảnh vương giả này sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Giang Thái Huyền trực tiếp từ biệt, hai vị Tông Chủ thì triệu tập đệ tử của Tông Môn đi thu thập tài nguyên của bí cảnh khi mà trở lại Tông Môn là thiên quân đã chuyển tu công pháp xong là Tông Chủ ta có tin tức tốt muốn nói với người Giang Thái Huyền thản nhiên nói tin tốt gì Là thiên quân nghi hoặc. Biết cảnh vương giả của vô cực tông có thể tồn tại 2 năm, còn Minh Nguyệt Tông là 10 năm. Đều là ba đại tông môn, người có thể tìm bọn họ kết liên minh, nhanh chóng tạo lập tình cảm. Giang Thái Huyền nói. Tại mặt La thiên quân cứng đờ, vô cực tông còn có thể chống đỡ 2 năm, Minh Nguyệt Tông 10 năm sau. Cái này là tin tốt gì chứ? Thiên võ tông của ta bị vứt bỏ rồi ư? Ta không nói với họ là họ có thể chống đỡ được bao lâu nha? Giang Thái Huyền nói. Quả nhiên là tin tốt, tạm biệt. Sắc mặt của là Thiên quân lập tức dịu đi. Gia Cát thần hầu lặng lẽ uống trà, không để ý tới cuộc trò chuyện giữa hai người. Giang Thái Huyền thì thở dài, nghĩ cách làm thế nào mới có thể lấy được bí cảnh vương giả đây. Mà lúc này Bạch Tố Trinh đã tìm được Dương Tử Lăng, đưa Dương Tử Lăng và tiểu sư tử Simba tiến vào thủ đô Thiên Duyên Thành. Lý Nguyên Bá cũng đưa đám người diệp đạo đến Thiên Duyên Thành. Chàng chủ có người ám sát nhưng đã giải quyết xong. Lý Nguyên Bá truyền âm Ta biết rồi, Sang Thế Huyền đáp lại Đối với những tên sát thủ này Tin rằng Triệu Minh đến lúc đó có thể lừa gạt bọn họ Bí cảnh vương giả của Thiên Võ Tông mở ra Rất nhiều đệ tử và trưởng lão tiến vào Điên cuồng cướp đoạt cơ duyên Là thiên quân vừa mới tới đã nhận được Tin sát đánh ngang tay Ông chủ, ở trong bí cảnh vương giả Có vài yêu tôn trưởng sinh Đệ tử chúng ta tổn thất nặng nề Trầm Minh Hoảng sợ vội vàng lao ra khỏi bí cảnh Thái thượng trưởng lão đã tới đó rồi, tạm thời sẽ kéo dài nhưng không được lâu. Sao? Bí cảnh vương giả lại còn có mấy thứ này sao? Sắc mặt của La Thiên Quân khó coi, hắn đột nhiên nhớ tới câu nói của kiếm vương, là hồi trước có một số yêu thú còn được nuôi dưỡng ở trong đó. Lúc đó bản thân cũng không quá để ý mấy tiểu yêu thú đó có thể mạnh đến đâu. Nhưng mà nhiều năm sống trong bí cảnh vương giả, yêu thú cũng lớn dần lên rồi sinh sản, lại có tài nguyên bên trong để có thể đột phá trưởng sinh. Bọn chúng có thể đã biến bí cảnh thành nhà của chúng rồi. Ngoài ra, lý do khiến bí cảnh vương giả có nguy cơ sụp đổ rất có thể là do đám yêu thú này. Ông chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trong đó ít nhất có bốn nhiều tồn trưởng sinh, trần mình kinh hãi. Để ta vào trước, đây là năm vạn nguyên tệ, ngươi chạy đến thần ma đạo tràng mời cường giả tới. Nhớ kỹ, không được tiết lộ tin tức. Kiếm vương ơi là kiếm vương, tiểu yêu thú mà ngươi nói là tiểu yêu thật sao? Đây là đại yêu ăn thịt người thì đúng hơn. La Thiên Quân bỏ lại một câu rồi trực tiếp xông vào bí cảnh vương giả. Bây giờ bí cảnh vương giả vô cùng hỗn loạn. Sự tồn tại của mấy yêu tôn trưởng sinh này, nếu như bị người có tâm cơ biết được thì khó mà bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Trần Minh cũng không dám gửi tiền nhắn trên tiền võng mà vội bay đến thần ma đạo tràng ở Minh Sơn Thành. Bí cảnh vương giả đã phủ bụi quá lâu, lúc trước thì có tiểu yêu thú thật. Nhưng tài nguyên trong đó quá phong phú, nhưng yêu thú ở trong đó lại không gặp thiên địch, vì ngoại trừ yêu thú thì không còn ai khác. Trong hoàn cảnh như vậy, bí cảnh vương giả chính là phiên bản thu nhỏ của thiên đường. Một cái thiên đường dành riêng cho yêu thú. Đám đệ tử thiên võ tông xông vào cướp phá dữ dội, chẳng khác nào đang tìm đường chết. Trần Minh dốc toàn lực bay trên không trung, lấy tốc độ phải gấp đôi bình thường để xông đến thần ma đạo tràng Chàng chủ, cứu mạng a Trần Minh, ngươi không đi thu thập tài nguyên cho tốt đi, cứu mạng cái gì? Giang Tế Huyền thắc mắc. Chàng chủ, ta đến thuê cường giả giúp ta săn bằng bí cảnh vương giả của thiên võ tông. Nét mặt cường... À, nét mặt già nua của Trần Minh đỏ lên. Nội tình trong tông môn của mình, tông môn không làm được, còn phải mời người giúp đỡ. Việc này mà truyền ra ngoài thì nhất định sẽ bị người ta cười đến rụng cả giang giả. Không phải chứ, Bí cảnh của tông môn các ngươi mà các ngươi không xử lý được sao? Sắc mặt của Giang Thái Huyền trở nên cứng ngắc. Người, còn mẹ nó đang đùa ta đấy à? Hục, bí cảnh lúc trước con nuôi vài con tiểu yêu thú, kết quả bây giờ chúng nó trưởng thành rồi, Trần Minh xấu hổ nói. Mẹ nó, yêu thú nhỏ qua thời gian lâu như vậy còn có thể nhỏ được hay sao? Mà La Thiên Quân không hề thông báo trước tình hình. Nếu không phải là còn có Thái Thượng trưởng lão, thì e rằng hắn cũng phơi thầy trong đó rồi. Càng chủ, không nói nữa, đây là năm vạn nguyên tệ. 30% hoa hồng đến lúc đó các người có thể lấy, các người mau đi đi. Trần Minh đã sắp khóc rồi, muộn một chút thì không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng. cục khục, thần hầu, đi đi, Giang Thái Huyền nói. ra các thần hầu khẽ gật đầu rồi bay lên không chung, dẫn đầu hướng về thiên võ tông. Giang Thái Huyền và Trần Minh theo sau, nhịn không được mà nói. Tông môn của các người nên bố trí một cái chuyển tống trận, bay qua bay lại thế này, mệt chết đi. Trần Minh cười khổ. Đây không phải là chờ thu thập tài liệu trong bí cảnh vương giả hay sao? Chàng chủ, ta không đợi người nữa, phải trở về giúp tông môn. Hiền võ tông, bí cảnh vương giả. Vốn bí cảnh mở ra là việc tốt, nhưng hôm nay lại trở thành thảm họa. Ống, yêu thú gầm rú làm toàn bộ bí cảnh rung chuyển, cửa đá chấn động. Một tiếng thét dài, ẩn chứa lực ép vô biên, quét qua, khiến vô số đệ tử lần lượt phải rời khỏi bí cảnh, kinh hãi nhìn về cửa đá. Bí cảnh có pháp tắc của kiếm vương, nhưng yêu thú đó không thể xông ra ngoài được. Mọi người đừng lo lắng. Một vị trường lão sắc mặt trắng bạch mở miệng hô. Hiện tại không thể xông ra ngoài, nhưng mà nếu bí cảnh sụp đổ, thì đám yêu thú này không ai khống chế được. tiền võ kiếm vương chết tiệt. Người đã giam cẩm ta mấy trăm năm. Hôm nay ta phải tan sát tông môn của ngươi Một tiếng giống giận vang lên xuyên qua cửa đá. Có thể thấy rõ ràng bóng dáng của một con yêu thú to như trái núi. Cao nhất phải đến trăm trượng, mà con thấp nhất cũng phải hơn mười trượng. Những con yêu thú này đều là những con yêu thú được kiếm vườn nuôi dưỡng. Ngày nay chúng đã trưởng thành, thề muốn trả thù. Một các thượng trưởng lão và La Thiên Quân đồng thời nôn máu và bay ngược ra. Một người là trường sinh cảnh trung kỳ, một người là trường sinh sơ kỳ, tranh lệch quá lớn với những con yêu tôn này. Trong số những con yêu tôn, yếu nhất thì đã là trường sinh trung kỳ, mà mạnh nhất là trường sinh hậu kỳ. Cho dù là thiên quân tu luyện công pháp thần cấp thì cũng không thể vượt qua khoảng cách này và giải quyết được đám yêu tôn đó. Vừa vào trường sinh thì khoảng cách chênh lệch giữa các võ giả là rất lớn. Mỗi một tiểu cảnh giới trong đại cảnh trường sinh đều là khoảng cách mà người thường khó có thể vượt qua được. Người chính là tông chủ thiên võ tông của thế hệ này xong. Tốt lắm! Trước tiên nuốt ngươi và lão giả kia, cuối cùng đi tìm lão giả thiên, kiếm, à thiên võ kiếm vương để tính sổ. Một con dao long dài cả trăm trượng giống lên, miệng máu ngoác ra, đủ để nuốt chửng cả thiên địa. thái thượng trưởng lão đời này à? Ha <cười> ha, thái thượng trưởng lão thế hệ trước đã giết tộc ta, hôm nay thê phải trả thù. Giữa tiếng gầm giận dữ thì một con thần điểu khổng lồ bay lượn giữa hư không, phun ra vô số thần hỏa thái thượng trưởng lão, cố gắng chống đỡ. Là thiên quân đỡ lấy cào giác, thân sắc ngưng trọng truyền âm. Chúng ta phải cố gắng kéo dài thời gian, Trần Minh đã đi mời cường giả rồi. Cao giác nặng nề gật đầu. Hay là tại yểm hộ để người lui ra ngoài trước, bọn chúng không ra khỏi đây được đâu. Không, chúng ta phải kéo dài thời gian. Hiện tại ta đã hiểu một chút vì sao bí cảnh chỉ còn có thời hạn một năm, là tiền quân trầm giọng nói. Cao giác ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Bí cảnh có lẽ là vì mấy con yêu thú này cho nên không ngừng bị rút đi lực lượng. Hống! Tiếng gầm vang lên, số yêu tôn cũng lúc thể hiện sức mạnh của mình phun ra lửa và băng. Đan xen oanh kích cả hai người bọn họ. Là thiên quân, có kiếm pháp tuyệt vời, trưởng lực thâm hậu, nhưng cũng không dám trực tiếp đối mặt với chúng. Những cường giả trường sinh khủng bố đó không phải thứ mà có thể đối phó, chỉ có thể quần nhau mà thôi. Cao Giác cũng tiếp tục thể hiện những cái thế võ tinh tế, mau chóng phát huy kiếm pháp thiên võ, một trong những thế mạnh của thiên võ tông, là nhất kiếm vẫn tinh. chém ra một kiếm, kiếm ý tràn ngập khắp trời, sát khí vô cùng sắc bén, Đủ để chém giết tinh thần, phá vỡ cửu U, có thể gọi là một trong những kiếm khí hàng đầu ở đông vực. Chém ra tuyệt thức, thân hình của cao giác bay về phía sau, không dám ở lại. Thi chuyển thân pháp, thiền võ, bóng người dày đặc trong hư không, khó có thể phân biệt thật giả. Hống! Tiếng thú gầm thét, ngọn lửa vô tận bay tới, rào lòng lượn quanh, biến thành hình người. Một thanh trường kiếm nổi lên, đồng thời một kiếm chém xuống. Nhất kiếm vẫn tinh. Âm! Cùng một tuyệt thức, giao lòng thì triển cũng tốt hơn. Kiếm khí của cao giác lập tức tàn vỡ, dư âm quét ngang, hư không sụp đổ đầy trời. Cao giáp trực tiếp bắn ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Trước ngực xuất hiện một vết thương, máu tươi xối xả. Tiền võ kiếm vương của các ngươi chính là cao thủ kiếm đạo. Khi hắn luyện công thì không bao giờ kiêng rẻ. Người nên cá ơn ta đã cho ngươi xem cái gì gọi là nhất kiếm vẫn tình thực sự. Rào lòng nhếch miệng cười nhạo hàm răng sắc bén toát ra sát khí vận người, một cao giác lại phun ra một ngụm máu sắc mặt trắng bệch. hắn hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị đánh bại dưới tuyệt học của thiên võ tông, mà đối phương lại là một con yêu thú. thái thượng trưởng lão la thiên quân sắc mặt rõ rệt là thay đổi. hắn giống lên một tiếng thi triển thần võ kinh, ánh sáng vàng mở đường cho hắn lao thẳng về phía cao giác. trong lòng cao giác giật mình cảm giác hồi hộp bao trùm lấy tim, tình đầu tối sầm lại. Một con thần điểu bay lượn trên không há miệng phun lửa xuống. nhiệt độ cao thổi tới, ngọn lửa bao trùm. Nguyên lực của cao giác chấn động. Hắn vừa định ra tay thì giao lòng lại gầm lên, kiếm khí lập tức phóng ra. Bại dưới kiến pháp của thiên võ đị, thiên kiếm. Ngay khi thiên kiếm rút ra, một mũi kiếm hơn mười trượng bổ xuống. Đạo cảnh vạn vẹo chấn động, mơ hồ có cảm giác bị nghiền nát. Sát khí nháy mắt vọt tới, mang theo lực ép khổng lồ. Dù tu vi của cao giáp không kém nhưng mà đối thủ quá mạnh. Thần công của La Thiền Quân đã phát huy hết tác dụng nhưng mà khoảng cách quá xa, khó mà có thể ứng cứu được. Đúng lúc này thì bí cảnh chấn động, ánh sáng vàng tỏa ra, cuồng phong thổi quét, uy thế, uy nghiêm, lập tức bao phủ lấy cao giáp. Âm! Uhm. Ngọn lửa và thiên kiếm đồng thời bị đánh gãy, uy nghi hùng vĩ quét qua bốn phía. Toàn bộ bí cảnh đều chấn động, trong bán kính vài dặm, đều bị phá hủy khói đặc cuồn cuộn, bụi đất bay đầy, ngọn lồi bên cạnh lập tức biến thành cát bụi. Đã chết chưa? Giao Long cùng thần điều đồng thời nhíu mày nghiêm nghị nhìn về vị trí của cao giác. Hơi thở sinh mệnh của cao giác vẫn chưa biến mất, hẳn là còn sống. thái thượng trưởng lão, là thiên quân dùng hết sức bộc phát ra, tạm thời ép lui một con yêu tôn, rồi điên cuồng bay về phía cao giác. Làn khói dày đặc tan đi, cao giác thì đờ đẫn ngồi trên mặt đất, Nhìn thấy trên đầu mình có một chiếc quạt lông vũ đang xoay tròn, chuyển động và phóng ra thần uy vô hạn. Có vô số những đường hoa văn lan tràn và nở rộ ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh sáng vàng này tỏa ra biến thành một cái kết giới bảo vệ cao giác ở bên trong, chặn lại đòn của hai con yêu tôn. Một cái quạt Vào lúc này tất cả mọi người đều sợ đến ngây ngốc, bất luận là yêu tôn hay cao giác và la thiên quân. Một chiếc quạt lông vũ có thể cản được toàn bộ cú đánh của hai con yêu tôn sau. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến người ta điên cuồng. Chẳng lẽ đây là vương giả ra tay trong truyền thuyết? Chỉ có vương giả mới có được thực lực như vậy. Chỉ dựa vào một cây quạt mà có thể chặn hết đòn của bọn họ. Nếu không phải thì cho dù là trường sinh đỉnh phong đến đây cũng đừng hòng, dễ dàng như vậy. Là hắn. Và mặt La Thiên Quân vui mừng trong lòng cũng yên tâm. Hắn biết cây quạt này. Đây là cây quạt của gia các thần hầu ở thần ma đạo tràng. Người thực sự có thể mở ra bí cảnh vương giả. Vù... Đúng lúc này ánh sáng của bí cảnh vương giả trở nên lóng lánh. Một bóng người tỏa ánh sáng vàng xuyên qua cửa đá, lao vào bí cảnh. Trưởng sinh đỉnh phong. Trong nháy mắt đồng tử Giao Long Co rút lại, không tin được mà nói. Người này không phải vương giả, nhưng lại có thể lấy quạt đỡ một kích của nó và thần điệu. Như thế thì cũng chẳng thua gì vương giả bình thường. Thiên tài. Chỉ có thiên tài ngàn năm có một mới có thể làm được chuyện này. Mấy yêu tôn trưởng sinh kinh sợ. Năng lực như thế, bọn chúng không thể nào giết được. Vị đạo hữu này, đây là ân oán của thiên võ tông và chúng ta. Kính xin được có sen vào. Giao lòng trầm giọng nói. Gia cát thần hầu phất tay thu lại quạt lông, lãnh đạm nói. Thần ma đạo tràng, gia cát thần hầu, tiễn quần xuống suối vàng. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, quạt lông rung động, vô số đường hoa văn nở rộ trên chiếc quạt, hóa thành từng chuỗi, siềng xích, tỏa ra tứ phía, bao phủ tất cả yêu tôn ở đây. Ở đây tổng cộng 5 tôn, toàn bộ đều là yêu tôn của bí cảnh vương giả. Hiếp người quá đáng, 5 yêu tôn gầm thét điên cuồng đồng thời hiện ra bản thể, chúng giống lên và lao tới. 5 yêu tôn dùng toàn bộ sức lực ra tay, làm náo lộng cả bí cảnh vương giả, pháp tắc khắp nơi tung tóe làm cho những vết nứt xuất hiện trong hư không. Thần quỷ võ điển, thiền địa giai binh, một tiếng than nhẹ, sưởng xích bao phủ cả mặt đất, từng đạo khí thức sát phạt bộc phát ra khắp nơi. Kiếm khí bay lên bầu trời, hư không, nguyên khí thiên địa hóa thành kiếm. Cây cỏ, sỏi đá, thậm chí ngọn núi phía xa cũng đồng thời phun ra một đường giáo nhọn hay là đao khí. Trời đất làm vũ khí, mỗi một cây cỏ hay vạn vật trong trời đất hư không hay là cả nguyên khí cũng đều biến thành vũ khí cả. Bất cứ nơi nào mà xương xích tới thì nó đều là vũ khí của thần hầu. Kiếm khí đầy trời, giáo nhọn vô biên, đao khí dày đặc. Một loạt các công kích đạt tới cực hạn của trường sinh khiến cho năm yêu tồn cảm giác vô cùng bất lực. ầm, um. Một kiếm lướt qua, rào lòng biến thành mười mảnh. Một giáo đâm tới, thần điểu bị trẻ ra. Một đao lướt qua, yêu tồn rơi rụng. Năm yêu thú bị ra cắt thần hầu trẻ làm mười khúc. Hắn vùng tay lên, thu lấy ba khúc, hở hứng nói. 30% hoa hồng. ầm, um. Là thiên quân và cao giác đã bị dọa cho dại ngoách ra sau một lúc mới định thần lại được? Nằm yêu tôn mà bị chém chết chỉ trong một chiêu sau Người này nhất định là có thực lực của vương giả. Ông chủ, người không sao chứ, ta đã mời thần hầu tới. Lúc này giọng nói của Trần Minh mới chuyển đến, Giang Thái Huyền cũng đi theo. Nhìn thấy cảnh này đồng thời sợ đến ngây người Mặc dù thần hầu đi trước bọn họ một bước nhưng mà khoảng cách chỉ có một chút thôi. Bọn họ cũng đã đến rất nhanh, nhưng không ngờ vừa tới thì thần hầu đã giải quyết xong rồi. La Thiên Quân hít sâu một hơi nói: Ta không sao. Người lấy đan dược chữa thương trước để thái thượng trưởng lão dùng đi. Chàng chủ, ta muốn hỏi người một vấn đề. La Thiên Quân thấp giọng nói. Vấn đề gì? Giang Tây Huyền lãnh đạm trả lời. Bí cảnh vương giả này của ta có thể chống đỡ dài nhất là bao lâu? Về mặt của La Thiên Quân rất khó coi. Giang Tây Huyền liếc nhìn La Thiên Quân, trong đầu hắn lại quay qua hỏi hệ thống. Hệ thống, bí cảnh này bao giờ sẽ sụp đổ vậy? Nửa năm. Sau trận chiến vừa rồi pháp tắc vương giả đã được đẩy nhanh. Hơn nữa ký chủ. Nếu pháp tắc vương giả hầu như không còn thì không thể thu thập được đâu. Hệ thống đáp. Giang Thái Huyền đã hiểu ra. Nhìn về phía La Thiên Quân mà nói. Nửa năm. Nửa năm. La Thiên Quân cười khổ. Ta biết lý do tại sao bí cảnh vương giả sở dĩ sẽ sụp đổ rồi. Nhất định là vì yêu thú đó mỗi ngày được tìm cách phá hủy nơi này. Ta nghĩ vô cực tông bây giờ cũng không khá hơn là mấy đâu. Giang Tây Huyền lãnh đạm nói, Ừa chắc, bọn họ so với người thì tốt hơn. Là thiền quân khựng lại, chuyện này thực sự có thể. Bọn họ mở bí cảnh, nhưng không có thông báo cho toàn tông, càng không để cho nhiều trưởng lão tông môn và đệ tử tiến vào, cho nên dù có xảy ra chuyện thì cũng không phải là chuyện lớn. Chỉ có thiên võ tông hắn là thê thảm như vậy thôi. Được rồi, việc còn lại người có thể tự mình giải quyết, nhiệm vụ đã hoàn thành, ta phải về ăn thịt giao long đây. Giang Thái Huyền nhìn phần thịt ra lòng bị thần hậu thu về, suyết chút nữa chảy cả nước miếng. Là thiên quân há hốc mồm. Được rồi, yêu tôn trưởng sinh cũng chỉ có thể là đồ ăn của chàng chủ thôi. Là tông chủ, cố lên. Nếu như bán bí cảnh vương giả, tuy rằng không thể khiến người biến thành vương giả, nhưng không phải là không thể đạt được trưởng sinh hậu kỳ đâu. Là thiên quân nhìn Giang Thái Huyền rời đi, Do dự một chút rốt cuộc không lên tiếng mà tự nhủ. Đợi đến lúc đó nơi như không được thì lại mời thần ma đạo tràng Trở lại thần ma đạo tràng thì có hai tên đàn ông đã sớm đợi từ lâu. Vị này không phải trương tông chủ của vô cực tông sao? Không đi khai phá bí cảnh lại chạy đến chỗ ta làm gì? Giang tay huyền khẽ cười nói, chật nhìn về phía người còn lại, vương minh minh. trương tông chủ cười khổ tiến lên nghênh đón. Chàng chủ, đây không phải là đến mời ngài giúp đỡ sao? Chàng chủ, sư tôn có việc muốn bàn với ngươi Vương Minh Minh nói Có việc thì cứ nói đi đừng ngại Nếu có yêu tôn trong bí cảnh mà không giải quyết được Thì thân hầu có thể giúp các ngươi Giang Thế Huyền cởi khẽ ác, Quay đầu nhìn về phía đạo tràng Vương hiểu, đi nướng thịt đi Lần này là thịt của yêu tôn trưởng sinh Người tự tìm cách nấu, ta muốn ăn Trương Tông chủ và Vương Minh Minh Đồng thời ngẩn ra Cái đậu xanh rau muống, thịt của yêu thú trưởng sinh Vậy mà cũng dám ăn sao Đừng có suy nghĩ nhiều, chỉ là giúp thiên võ tông làm thịt mấy con yêu tôn mà thôi. Bí cảnh của các ngươi nếu như có loại phiền phức này thì cũng có thể thuê người xử lý. Giang tay huyền hờ hững nói rồi đưa một miếng thịt giao lòng cho vương hiểu. 30% hoa hồng, hệ thống lại để trón hai miếng nhỏ. May mắn thay, những con yêu thú này có tân hình đủ lớn. Một miếng nhỏ, một mình hắn cũng không thể ăn hết được. Càng chủ, bí cảnh là một chuyện, nhưng còn chuyện nữa, không biết ngươi có làm được không? Vương Minh Minh nói, chuyện gì, Giang Thái Huyền hơi nhíu mày. Thay đổi khí tức của một người, nhưng phải qua mặt được vương giả. Trương Tông Chủ trầm giọng nói, hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Cũng không phải là vương giả thật, mà là pháp tắc do vương giả để lại. Mong rằng ở dưới hạn chế của pháp tắc, có thể phát huy toàn lực. Chuyện này hơi khó đó, ta phải hỏi thần hầu, Giang thế Huyền nói. Chàng chủ, có thể làm được nhưng mà rất phiền phức. Trừ phi ngươi có thể tìm được nguyên liệu vương phẩm để luyện chế ra liễu tức trận ở cấp vương. ra cắt thần hầu dừng lại một chút rồi nói hoặc là để ta tới đó hiểu rõ được pháp tắc của vị vương giả kia xem có cách khác hay không. Đó, các người nghe thấy rồi đó. Giang Thế Huyền nhún vai. Chàng chủ vẫn là giúp ta giải quyết bí cảnh trước đi. Trương Tông chủ cười khổ lấy ra năm vạn nguyên tệ. Chỉ cần giết chết yêu tôn trưởng sinh bên trong là được. Ngoài ra phải làm trong im lặng không nên gây động tĩnh quá lớn. Sao vậy? Người không thông báo sao? Giang Thái Huyền kinh ngạc. Hiện tại chỉ tiết lộ với Thái Thượng Trưởng Lão, vài vị Trưởng Lão và một ít đệ tử tinh anh thôi, Trương Tông Chủ nói. Vương Minh Minh đột nhiên ngừng đầu vô cùng sửng sốt. Nhìn xem, bí cảnh vương giả mà lại thông báo cho ta biết trước. Được rồi, ta trước đi cùng với các ngươi. lần này với danh nghĩa là khách, Giang Thái Huyền nói. Cảm ơn chàng chủ, Trương Tông Chủ hết sức vui mừng. Giang Thái Huyền gật đầu, sợ gì hắn tới đó trước là muốn lấy tin tức mới nhất về bí cảnh. Hắn muốn biết xem khoảng cách thời gian mà bí cảnh vương giả này sụp đổ còn bao lâu nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ nha.